các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. kiểm tra máy mạng lưới bảo mật của Lôi Thị có thể nói là đứng đầu đài Bắc sao có thể bị dính virus? có lẽ là bị hacker công kích anh phản bác trừ phi là hacker tràn sóng mới dám đánh vào Lôi Thị quả thật không phải là do hacker có lẽ là linh kiện trục trặc cô nhún vai tôi cũng nghe nói Lôi Thị không phải dễ dây nếu thực sự máy tính tổng tài bị hacker công kích thì đúng là kẻ đó không biết tự lượng sức mình Cô cố tình thoải mái nói, kỳ thật lại thấy rất áp lực. Từ khi cô vào phòng, ánh mắt nam nhân này không rời khỏi cô một giây, tựa như muốn nuốt chửng cô. Lôi nghị phòng chậm rãi nghe người về phía trước, mười ngón tay gõ gõ trên bàn. Tôi tiểu thư, tôi đoán nhất định có nhiều người nói với em rằng, giá người em mà không mặc đồ gợi cảm thì rất lãng phí. Nhưng mà tiếc quá, quy định của tập đoàn lôi thị rất rõ ràng, nhân viên của tập đoàn nếu không mặc đồng phục thì sẽ bị trừ lương. Cô vô tội hỏi Xếp tổng không phải đang giặt dây cấp dưới Khiêu khích nội quy công ty chứ Bị cô phản bác lại Anh cười trầm. Thực ra tôi cảm thấy dựa vào điều kiện của tôi tiểu thư Càng ngày làm bạn cùng máy móc lạnh băng Thật sự không thích hợp Chẳng lẽ em không nghĩ tới làm công việc khác sao Tôi cảnh làm những mày Hình như ý của giám đốc là muốn tôi đi làm nơi khác Có lẽ em nên hiểu ý tôi là muốn đề bạt em À Cô chấp chớp mắt nhìn anh Chẳng lẽ trong mắt giám đốc tôi là Khối Ngọc Thơ Qua một phen minh tra ngầm vấn Cuối cùng phát hiện tôi là một nhân tài có thể đào tạo Sau đó nói với tôi rằng giám đốc muốn cho tôi thành quản lý phòng sử trụ máy tính Thấy cô thông minh mà vòng vò với mình Lôi nghị phòng càng muốn chinh phục cô Phụ nữ trên đời này là vô số Về quê anh cũng có rất nhiều Nhưng chẳng ai có bạn lĩnh lưu lại ánh mắt của anh được quá một tuần Anh muốn cô Bất kể trên người cô có bao nhiêu gai nhọn Anh đều muốn khiêu chiến Kiểm tra nửa ngày Phát hiện được nguyên nhân trục chặt tô Cảnh Lam nhíu mày ngừng tay nói Xếp tổng Ở đây có sợi dây buộc vào ổ điện nhìn qua rất quái lạ Bên ngoài thoạt nhìn rất tốt Linh kiện bên trong cũng không Khi cô nói đến đây thì chỉ thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh Lộ ra ý cười tà khí Biểu tình cũng không kinh ngạc cho lắm Nhảy mắt Cô hiểu được Anh ta căn bản là đang đùa dẫn cô Cô khó chịu quăng bút từ điện sang một bên Thời gian của một người rất là quý giá Nếu máy tính của xếp tổng không có vấn đề Thì tôi còn việc khác cần làm Làm người phụ nữ của anh đi Bỗng dưng anh bà đạo cắt ngang lời cô Càng người cô cứng đờ Vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh như quân vương cao ngạo nhìn cô Em không nghe lầm Bóng người cao lớn của anh bao phủ phía sau cô Vây quanh cô là hơi thở nam tính của anh Anh biết hiện giờ em đang thuê nhà trọ một mình Không có bạn trai Qua lần tiếp xúc này Anh thấy tính cách của em rất phù hợp với khẩu vị của anh, cho nên anh kéo cô vào lòng. Làm người phụ nữ của anh đi, hàng tháng anh sẽ tru cấp sinh hoạt phí cho em, ăn uống, ngủ mặc, đều để anh lo. Nếu em muốn có thể tiếp tục ở lại lôi thị làm việc, trong phạm vi năng lực của em, muốn làm ở vị trí nào đều được. Tốt cảnh Lam xoay người lại, dù vẫn trong vòng ôm mắm áp của anh, nhưng tạo ra chút khoảng cách hơn khi nãy. Cô ngẩng đầu chừng mắt nhìn anh. Xếp tổng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mới chỉ qua nguyên đán mấy ngày thôi Chưa đến cả tháng tư Cô còn chưa nói xong Anh đã kéo cô đến sát bàn làm việc Tôi cảnh Lam cảm giác mình như con bướm bị đinh ghim trên vắn gỗ Động tác của anh nhanh chóng đến mức Cô không thể kháng lại Khuôn mặt anh Tuấn của anh cũng kẻ sát cô Tay kia thô bạo nắm lấy cầm cô Anh nói cho em là anh đang nói giỡn Trái tim cô đập thình thình Gần gũi thế này tuy không phải là lần đầu tiên Nhưng hơi thở nguy hiểm của người đàn ông này Càng lúc càng mãnh liệt Cô thử duy trì sự bình tĩnh của mình Xin lỗi Kỹ sư sửa máy tính và tình nhân Tôi thích việc thứ nhất hơn Vậy sao Lôi nghị phong tư cười khiêu gợi Hơi cúi người vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng mê người của cô Em sợ dĩ nói như thế Là vì em còn chưa cùng anh cảm thụ sự kích tình Có lẽ chúng ta nên thử vận động một chút Ví dụ như vậy Như vậy Còn có như vậy Môi anh nhẹ xẹt qua lông mi dài của cô Mũi thẳng Gò má trắng mịn Cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia Em yêu Hương vị của em rất tuyệt Bị anh hôn đến cả người tê dại Không thể kháng cự Sự tập kích của anh Xếp xếp tổng Bây giờ là thời gian làm việc Hơn nữa đây là văn phòng Không sao Không có sự cho phép của anh Không ai có thể dễ dàng xông vào Anh càng cười tà mị Em yên tâm anh sẽ không để ai nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ lần trước trong dạ hội hóa trang còn chưa hôn được cô lần này anh nhất định không thể để cô đào tẩu chỉ cần anh tập trung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện